và rơi vào một giấc mộng. Trong mơ, ánh nắng nhức mắt. Ánh lửa nhát ngồi dưới vòng cây dương liễu rủ bên bờ ao. Bên chân anh cắm một cần câu cá. Một cô gái mảnh mai ngồi sồm trên mặt đất, quay lưng về phía anh. Cô gái cúi thấp đầu, không biết đang làm gì, chỉ có tiếng động len keng ồn ào. Một lúc sau, cô gái đột nhiên ngậm đầu, ném một con gà to vài bạc lấp lánh về phía anh. Thầy, Thầy phá án vất vả nhiều Thầy hãy ăn cá để bồi bổ Vảy cá chân láng chạm vào tay anh Hương ướt mềm mềm Hơi ngưa ngứa Anh cúi đầu nhìn con cá sống dở chết dở trên mu bàn tay Lại ngởng đầu nhìn cô Tôi không ăn Hứa hủ ngạc nhiên Tại sao? Anh nhìn vào đôi mắt trong veo của cô Đàn ông chỉ muốn ăn đàn bà. Ăn cá gì chứ? Hả? Hứa hủ, thầy muốn ăn em. Ăn sớm ăn muộn, dù sao cũng sẽ ăn. Quý đội vẫn chưa đi à? Ồ, sao cửa lại quá thế này? Giọng nói mơ hồ truyền vào tay quý bạch. Anh lập tức tỉnh táo. Ao cá chẳng ngập ánh nắng. Hứa hủ. Và con cá trước mắt anh đều biến mất Tô Mục để quên chìa khóa ở văn phòng Nên đi đến nửa đường phải quay lại lấy Thấy văn phòng vẫn sáng đèn Anh ta mới lên tiếng chào hỏi Ai ngờ cửa bị khóa trái Trong lúc Tô Mục còn đang nghi hoặc Cánh cửa từ bên trong mở ra Một cô gái lạ mặt hai má đỏ bừng nhìn anh ta Chào anh Mời vào Vừa thỏ đầu vào trong Tô Mục bắt gặp Quý Bạch từ ghế ngồi đứng dậy bắt nhìn cô gái chăm chú gương mặt ẩn hiện ý cười Hôm nay Tô Mục nghe cấp dưới tiết lộ Quý Bạch có bạn gái ở thành phố Lâm hình như cũng là người của cục cảnh sát Bây giờ chứng kiến cảnh trai đơn gái chiếc và trái cửa văn phòng lúc nửa đêm anh ta còn gì không hiểu Được rồi anh ta thật sự đến không đúng lúc Bắt gặp vẻ mặt tô mục, quý bạch biết ngay anh ta đã hiểu nhầm. Lại đỏ mắt qua chiếc ghế ở phía đối diện và đồng hồ treo tường. Hứa hủ rõ ràng đã ở đây một lúc. Cô cứ yên lặng ngồi bên cạnh anh. trả trách tô mục hiểu nhầm. Nụ cười trên khóe miệng quý bạch càng sâu hơn. Anh có thể nhẫn nại và âm thầm theo đuổi cô. Nhưng cô tự gây ra sự hiểu lầm cho người khác. Anh sẽ không chịu trách nhiệm. Quý Bạch đi đến bên hứa hủ Cất giọng vô cùng dịu dàng Hứa hủ Đây là tô đội Em hãy chào hỏi đi Câu này đọt vào tay tô mục Rõ ràng là ngữ khí của người đàn ông Nói với người phụ nữ của mình Anh ta khỏi cần xác minh Tốt xấu gì anh ta cũng là cảnh sát điều tra Có năng lực xuất sắc ở huyện Hưởng Xuyên Thế là tô mục cười hì hì Không cần khách sáo Vị này là em dâu đúng không Chào cô, tôi lấy chìa quá rồi đi ngay. Vào giây phút tôi mục đột ngột xuất hiện. Hứa hủ toát mồ hôi lạnh, lập tức buông tay quý bạch. Cô chạy vội đi mở cửa. Liếc thấy thần xác quý bạch bình thản như thường lệ, cô mới yên tâm. Lúc này, nghe tô mục nói vậy, cô lễ phép trả lời. Chào tô đội, tôi là hứa hủ ở cục cảnh sát thành phố. Anh nhầm... Hứa hủ chưa kịp nói hết câu Quý bạch cất giọng trầm thấp cắt ngang lời cô Em đến lúc nào vậy? Mười mấy phút trước Hứa hủ từ tốn trả lời Anh ngủ say nên em không đánh thức anh Em ngồi ở đây xem tài liệu Trong lúc hai người nói chuyện Tô Mục đã lấy chìa khóa trên mặt bàn Tạm biệt Nửa đêm, xung quanh vô cùng yên tĩnh Hai người đi từng bước dọc theo hành lang về phòng Hứa hủ đặc biệt trầm mặc Quý Bạch bỏ hai tay vào túi quần Đi theo tiết tấu chậm dì của cô Thật ra trong lúc bận rộn phá án Quý Bạch vốn không phân tâm nhớ đến cô Nhưng vào thời khắc nhìn thấy cô ban nãy Tâm tình chỉ thuộc về hứa hủ Từng chút một lan tỏa trong lòng anh Cảm giác đó rất mềm mại Hơi nóng Thậm chí nóng hơn trước khiến toàn thân anh vô cùng dễ chịu. Cô gái nhỏ nửa đêm không ngủ, vừa đến nơi là chạy đi văn phòng tìm anh. Tình thầy trò đâu bao gồm một ngày không gặp như cách ba thu. Cho dù cô vẫn mù mờ, nhưng anh tin trong lòng cô cũng có anh. Tất nhiên, vụ án chưa kết thúc, bây giờ không phải lúc nghĩ đến tình cảm riêng tư, nhưng là một người đàn ông. Tâm ý của anh đối với hứa hủ, càng chắc chắn và mạnh liệt hơn trước. Dù anh không lập tức vạch trần sự thật, nhưng cũng là lúc khiến cô ý thức ra sự thật. Liếc qua đôi vai mảnh mai của hứa hủ, quý bạch nói. Em mặc ít như vậy không lạnh sao? Không đợi cô trả lời. Anh đưa cánh tay từ sau lưng lên vai hứa hủ. Xếp! Một giọng nói vui vẻ vang lên từ đầu hành lang. Đại hồ sẽ bước dài đi ra khỏi bóng tối Em đợi mãi không thấy sếp về phòng Hứa hủ cũng ở đây à Quý bạch buông thọng cánh tay đang ở trong không trung Thần sắc anh thản nhiên như thường lệ Quý bạch tắm xong đã hơn 2 giờ sáng Vừa lên giường Anh lên nghe thấy tiếng đại hồ ở giường đối diện Sếp Anh và hứa hủ yêu nhau đây à Quý Bạch gối hai tay ra sau gáy Khỏe mắt và khỏe miệng anh đều cong lên Bây giờ tôi đang chuyên tâm phá án Làm gì có những chuyện như chúng nghĩ Đại Hồ Ờ, vừa rồi em nhìn nhầm Em còn tưởng xếp định ôm hứa hủ Bị em phá dối Quý Bạch cười cười Không lên tiếng Một lúc sau Đại Hồ lại mở miệng Không phải thì tốt Hai hôm trước, tiểu tạ ở phòng hồ sơ của cục hỏi thăm em về hứa hủ. Cậu ta nói nếu hứa hủ chưa có bạn trai, cậu ta sẽ theo đuổi cô ấy. Vậy thì em có thể cho cậu ta câu trả lời chắc chắn rồi. Quý Bạch im lặng vài giây, từ tốn đáp. Chú hãy nói với cậu ta, quý Bạch cũng muốn theo đuổi. Bảo cậu ta hãy suy nghĩ cho kỹ. Đại Hồ ngờ ra một giây rồi bật cười ha hà. Quý Bạch cũng mỉm cười Một lúc sau anh nói Hứa hủ ra mặt mỏng Chú đừng nói linh tinh trước mặt cô ấy Em biết rồi Ở phòng bên cạnh Lúc hứa hủ đi vào Ngoài hành lang vẫn để lại ngọn đèn dịu dàng cho cô diêu mông nằm cuộn người trên giường Mặt vùi vào gối Xem ra cô đã ngủ say Hứa hủ lặng lẽ lên giường đi ngủ Sáng sớm ngày hôm sau, cảnh sát hình sự huyện hưởng xuyên nhận được tin anh Lỗ sẽ xuất hiện ở một thôn làng thuộc huyện Từ Nguyên, cách vài trăm cây số. Quý Bạch làm tổng chỉ huy tổ hành động, dẫn toàn bộ cảnh sát đi thẳng đến huyện Từ Nguyên. Trong quan niệm của Quý Bạch và Hứa Hủ, vụ án chưa kết thúc, tình cảm nam nữ tạm gác sang một bên. Vì vậy khi gặp nhau, bọn họ rất tự nhiên quay về quần mẫu cộng sự an ý hiệu suất cao. Họ hoàn toàn tập trung vào công việc Công an tỉnh rất coi trọng vụ án này, đặc biệt cử phó giám đốc công an tỉnh Lưu Dĩnh, đích thân giám sát chỉ đạo hành động truy bắt. Lưu Dĩnh là người phụ nữ ngoài 40 tuổi, tuy bây giờ không còn ở tuyến đầu, nhưng chị từng là nữ cảnh sát hình sự danh tiếng lễ lừng toàn tỉnh, rất có kinh nghiệm đối với những vụ buôn bán người. Khi mọi người đến huyện Từ Nguyên, bọn họ lập tức trượng tập cuộc họp ngay trong buổi tối để bố trí hành động vây bắt của ngày hôm sau. Về tên tội phạm gọi là Anh Lỗ Trên giang hồ xuất hiện nhiều tin đồn về hắn Nghe nói Hắn nằm giữ mấy chục đường dây ngầm Tung hành ở nhiều tỉnh thành trên cả nước Hắn không chỉ buôn bán người Mà còn rình ràng đến ma túy Bước đầu hình thành tập đoàn tội phạm Con người này vô cùng tàn nhẫn độc ác Nhiều đàn em và nạn nhân không chịu nghe lời Đã bị hắn đích thân dùng súng bắn chết Ném xác ngoài cánh đồng hoang Vì vậy Trên người Anh Lỗ nhiều khả năng có súng phò giám đốc lưu đặc biệt dặn dò mọi người hành động thận trọng, tuyệt đối không để anh lỗ lọt lưới. Ngày hôm sau, thời tiết âm u, bốn bề vắng lặng. Điểm dừng chân của anh lỗ là một trang trại ở phía đông thôn làng. Các chính sát mai phục trong rừng cây, dùng ống nhòm, quan sát một ngôi nhà nhỏ ba tầng màu trắng không bắt mắt, nằm yên tĩnh giữa đồng ruộng, Hành động sau mệnh lệnh của Quý Bạch Những người cảnh sát dưới sự chỉ huy của anh Từ mọi phương hướng nhanh chóng áp sát Và bao vây ngôi nhà trong giây lát Đại Hồ là người đầu tiên đạp cửa Xông vào nhà Lúc này Tầng 2 và tầng 3 của tòa nhà không còn yên tĩnh Đầu người nhấp nhô di chuyển Một lúc sau Một người đàn ông mở cửa sổ từ tầng 2 nhảy xuống Vừa chạm mặt đất Hắn đã bị cảnh sát tóm gọn Lúc tổ của Quý Bạch như mạnh hổ đột nhập vào hăng ổ tội phạm, xe cảnh sát trở phó giám đốc Lưu, hứa hủ và Diêu mông cũng vừa vặn đến nơi. Tiếng gọi hụ cảnh sát vang dội khi thế hùng dũng. Không bao lâu sau, cảnh sát áp giải kẻ tình nghi đi ra cửa. Cũng có mười mấy cô gái trẻ và trẻ em được hộ tống ra ngoài. Trong số vọn họ, người lớn nhất tầm 25-26 tuổi, nhỏ nhất chỉ mấy hai ba tuổi. Quý bạch dẫn vài người cảnh sát lục chót trên tầng 3. An toàn, an toàn. Mọi người báo cáo qua máy bộ đàm. Xếp, chúng ta bắt được 8 kẻ tình nghi, đều dại lên xe cả rồi. Đại hồ nói, chúng ta cứu thoát 13 người bị hại, 8 phụ nữ và 5 trẻ em. Tuy nhiên, anh ta ngừng vài giây mới nói tiếp Bước đầu đối chiếu thân phận kẻ tình nghi, nhưng không phát hiện ra anh lỗ. Bọn chúng nói, anh lỗ bất ngờ thay đổi kế hoạch, không đến nơi này. Khốn khiếp thật, để hắn trốn thoát rồi. Tô mộc than thở. Đại hồ cất giọng bất lực. Kiểu này, phòng giám đốc lưu sẽ nổi nóng cho mà xem. Quý bạch không lên tiếng, anh trầm tư quan sát căn phòng. Bắt gặp vẻ lạ thường trên gương mặt anh, đại hồ và Tô mộc cũng trở nên cảnh giác. Tầng 3 gồm hai căn phòng. Tất cả người bị hại đều được giải cứu từ nơi này. Lúc đó, mấy tên tội phạm đều ở dưới tầng 2 uống rượu ăn cơm. Nhưng căn phòng bọn họ đang đứng, rõ ràng sạch sẽ gọn gàng hơn phòng bên cạnh. Gà chảy giường trông rất mới. Trong phòng có một cái bàn vuông nhỏ. Trên bàn đặt mấy đĩa thức ăn. Một ly rượu bị đổ. Mặt bàn còn đầy mùi rượu. Quý bạch cúi xuống mặt bàn ngửi ngửi. Là mau đài. Tầng dưới là rượu gạo. Chú thích. Rượu mau đài. Quốc tử của Trung Quốc. Rất đắt tiền. Hết chú thích. Đại Hồ và Tô Mục ngần người. Bọn chúng tiếp đón lãnh đạo cơ đấy. Đại Hồ tỏ ra hưng phấn. Quý bạch đi đến cạnh bàn. Cúi đầu quan sát kỹ lưỡng. Sau đó, anh giơ tay đã đeo găng nhặt một sợi tóc dài. Rồi lại ngồi sổ xuống xem xét nền nhà. Nơi đó có dấu chân Và cả vết buồn đất Một lúc sau Quý Bạch đứng dậy Nhìn đại hồ và tô mục bằng ánh mắt nghiêm nghị Tóc dài Đi giày cao gót Chiều cao 1m65-1m75 Giáng người hơi gầy Anh lỗ là phụ nữ Lập tức thông báo cho phó giám đốc lưu và hứa hủ Cô ta trả trộn vào đám người bị hại Thôn làng vốn không lớn, xe cảnh sát đã kinh động đến người dân ở xung quanh, mọi người đổ ra ngoài mỗi lúc một đông. Hành động vây bắt đã kết thúc, để có thể bảo vệ người bị hại ở mức độ cao nhất. Theo kế hoạch, Hứa Hủ, Diêu Mông và mấy người cảnh sát hình sự hộ tống người bị hại về cục cảnh sát trước. Có hai chiếc xe cóc chờ người bị hại, Diêu Mông và hai cảnh sát hình sự lên một xe, Hứa Hủ ngồi ở chiếc xe còn lại. Khi hủ đỡ mấy cô gái và trẻ em lên xe, cô tình cờ nhìn thấy hai người phụ nữ trưởng thành theo riêng mông lên xe ô tô ở phía trước. Liếp qua bọn họ, hứa hủ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhưng cụ thể là gì, cô lại không thể nói rõ. Lúc này, Phó Giám đốc Lưu và một người cảnh sát hình sự đi đến. Chị dặn dò. Những việc còn lại giao cho tiểu quý. Tôi đã bảo cậu ấy lo hậu phương và vỗ về người bị hại. Nói xong, Lưu Dĩ nhìn hứa hủ. Cô là hứa hủ phải không? Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Xe cóc đi qua một đoạn đường quốc lộ, tiến vào thị trấn. Lúc này, các loại xe con, xe công nông, người đi đường, thậm chí cả súc vật xuất hiện trên đường ngày càng nhiều, vừa ồn ào vừa hỗn loạn. Hai chiếc xe buộc phải giảm tốc độ, khoảng cách mỗi lúc một xa. Lưu Dĩnh gọi điện cho lãnh đạo công an tỉnh. Đáng tiếc không bắt được anh lỗ. Đúng, chúng ta phải tiếp tục truy nã trên phạm vi toàn tỉnh và toàn quốc. Tuyệt đối không để hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Dĩnh quay sang hứa hủ. Cô là sư muội của Dương Thanh Lâm. Hứa hủ hơi ngẩn người, gật đầu. Dương Thanh Lâm chính là vị sư huynh học cùng khoa tâm lý tội phạm với cô, cũng là người hình như có ý với cô năm đó. Khóe mắt lưu dĩnh ẩn hiện ý cười. Thanh Lâm hiện là nhân tài cốt cán của công an tỉnh trong mấy vụ án lớn. Phân tích tâm lý tội phạm của cậu ấy đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, Thanh Lâm cho biết trình độ của cô còn cao hơn cậu ấy. Cậu ấy là người không mồm mép, cũng chẳng biết nói dối. Vậy mà hết lời khen ngợi cô Cá nhân tôi cũng rất có hứng thú Với ứng dụng của tâm lý tội phạm ở Trung Quốc Có cơ hội Chúng ta gọi cả Thanh Lâm cùng nói chuyện Câu nói của Lưu Dĩnh thể hiện sự coi trọng của lãnh đạo Một điều bất ngờ là hứa hủ không đáp lời Cô cúi đầu trầm tư suy nghĩ điều gì đó Một lúc sau Cô đột nhiên ngẳng đầu nhìn Lưu Dĩnh Phó giám đốc Tôi nghi ngờ anh lỗ là phụ nữ Chị ta đóng giả làm người bị hại, trà trộn trên chiếc xe đi trước. Lưu Dĩnh hơi kinh ngạc, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Tại sao? Hứa hủ nhắc đến một trong hai cô gái trẻ vừa rồi. Cô ta đi giày cao gót hai phân, tóc vẫn còn chưa khô, móng tay vừa cắt tỉa và sơn móng rất đẹp. Còn nữa, áo khoác ngoài cũng không thích hợp. Hứa hụ vừa nói vậy, Lưu Dĩnh lập tức quay đầu về khoang xe phía sau nhìn những người phụ nữ khác. Ai nấy mặt mũi phờ phạc, quần áo mấy ngày không thay, dưới chân đều là giày thể thao hoặc giày đế bằng, có người còn đi chân đất. Những người bị hại này di chuyển một đoạn đường dài, chịu mọi sự giày vò nên rất thảm hại. Đúng lúc này, điện thoại di động của Lưu Dĩnh đổ chuông, là Quý Bạch gọi tới. Phó Giám đốc Lưu Chúng tôi nghi ngờ anh lỗ nằm trong số người bị hại Có khả năng cô ta mang theo súng Mọi người cẩn thận Đừng đánh rắn động cỏ Chúng tôi sẽ lập tức tới ngay Lưu dĩnh và hứa hủ đồng thời quay đầu ra đằng trước Con đường ở làng quê rất đông đúc chật trội Chiếc xe chạy phía trước đi vào một ngã rẽ Lập tức gọi điện thoại Đừng làm kinh động đến kẻ tình nghi Lưu dĩnh ra lệnh Một người cảnh sát ngồi trên chiếc xe chạy trước nhận điện thoại, vô cùng kinh ngạc. Hỏng rồi, chúng tôi đã dừng xe. Vừa rồi có một đứa trẻ khóc đó đi nhà vệ sinh. Bây giờ Diêu Mông đang cùng đứa trẻ đó và một người phụ nữ đi nhà vệ sinh. Đúng rồi, là người phụ nữ tóc dài, hình như đi giày cao gót. Hứa hủ lập tức rút điện thoại đập vào mắt cô là tin nhắn của Quý Bạch. Cẩn thận. Cô không nhắn lại mà gọi cho Diêu Mông. Lúc nghe điện thoại, Diêu Mông rất trầm tĩnh. "Hứa Hự, có chuyện gì vậy?" 3 phút sau, mọi người đến nhà vệ sinh công cộng. Diêu Mông sắc mặt trắng bạch, cầm tay một đứa trẻ đứng yên tại chỗ. Trong khi đó, cửa sổ ở phía bên cạnh của nhà vệ sinh sau lưng cô đã bị đập vỡ. Anh Lỗ đã biến mất từ lâu. Lưu Dĩnh ra sầm mặt nhìn Dương Mông. Cô làm ăn kiểu gì vậy? Chương 34. Buổi sáng sớm, mưa lớn đập bôm bốp vào cửa sổ, cả thành phố nhỏ chìm trong sương mù âm u. Trong phòng hội nghị của công an huyện những người cảnh sát hình sự trù chốt ngồi quanh chiếc bàn màu đen ai nấy đều rất nghiêm túc hành động lần này có thu hoạch lớn chỉ trong mấy ngày phía cảnh sát bắt giữ hơn 30 kẻ tình nghi giả cứu hơn 40 người bị hại tuy nhiên anh lỗ vẫn như màu kim đáy bể không rõ tung tích công an tỉnh ra chỉ thị phát lệnh truy nạn anh lỗ trong phạm vi toàn tỉnh tiến hành cuộc lùng bắt quy mô lớn tổ hành động do quý bạch dẫn đầu coi như kết thúc nhiệm vụ Hôm nay giải tán, mọi người quay về cương vị của mình, chờ đợi chỉ thị mới. Sau khi tổng kết ngắn gọn, Quý Bạch mời Phó Giám đốc Lưu phát biểu. Từ trước đến nay, tác phong mạnh mẽ của Phó Giám đốc Lưu nổi tiếng toàn ngành cảnh sát trong tỉnh. Lần này, chị cũng không ngoại lệ. Sau khi khẳng định giá trị và thành quả của hành động lần này, Lưu dĩnh chuyển đề tài. Nhưng hành động của chúng ta không thể nói là thành công, thậm chí có thể nói việc sắp thành bị hỏng trong gang tấp cuối cùng. Bởi vì sự sơ suất của một đồng chí, tên tội phạm được Bộ Công an điểm danh Anh Lỗ, đã trốn thoát ngay trước mắt chúng ta. Trong tiếng mưa ảo ảo như tiếng trống, cả phòng hội nghị càng trở nên yên tĩnh. Diêu mông ngồi thẳng người, gương mặt cô hết đỏ lại trắng bạch. ánh mắt lưu dĩnh dừng lại trên người Diêu Mông. Chị không khách sáo về bình thường. Diêu Mông, chúng tôi phá lệ để thực tập sinh như cô và hữu hộ tham gia hành động là hy vọng các cô phát huy chuyên ngành của mình. Vậy mà anh lỗ ở trên xe của cô, cô cũng không hề phát giác, còn để cô ta một mình đi vào nhà vệ sinh, dễ dàng trốn thoát. Tôi không thể tha thứ cho sai lầm này. Sau khi quay về, tôi sẽ đưa ra yêu cầu với cục trưởng các cô cần về kỷ luật người chịu trách nhiệm của vụ việc. Tôi cũng hy vọng cô rút ra kinh nghiệm. Từ nay về sau nâng cao tính chuyên nghiệp. Tuyệt đối không để sai lầm tương tự xảy ra. Nước mắt trào ra khói mi diêu mông. Cô cúi đầu thấp. Vâng, thưa phó giám đốc. Lưu Dĩnh là người nhầm vào sự việc, chứ không nhầm vào cá nhân. Phê bình xong, bắt gặp bộ dạng tù thân của cô gái trẻ, bực tức trong người chị vơi đi một nửa. Chị quay sang Quý Bạch. Tôi không còn ý kiến. Chúng ta giải tán cuộc họp. Quý Bạch những mắt nhìn lưu dĩnh, tất giọng trầm trầm. Tôi không đồng ý kỷ luật Diêu Mông. Mọi người im lặng như tờ, chỉ có tiếng mưa rào rào bên ngoài phòng. Diêu Mông ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngẩn đầu, nhìn Quý Bạch qua lần nước mắt. Anh ngồi ở vị trí cách cô không xa. Sau lưng anh là bầu trời u ám ngoài cửa sổ. Gương mặt anh hết sức bình tĩnh và kiên định. Lưu dĩnh ra sầm mặt, không lên tiếng. Quý bạch tự hồ không nhìn thấy biểu cảm của chị. Tiếp tục cất giọng tư tốn. Sự việc này đúng là diêu mông sơ xuất. Nhưng dù sao cô ấy cũng chỉ là cảnh sát thực tập, thiếu kinh nghiệm thực chiến. Tổng hợp toàn bộ biểu hiện của Diêu mông trong hành động lần này. Tôi cho rằng biểu hiện của cô ấy về cơ bản là xuất sắc. Trong phòng càng yên tĩnh hơn Đám cảnh sát trẻ tuổi không dám thở mạnh Những người cảnh sát có tuổi không thay đổi sắc mặt Phản phất không cảm nhận thấy Bầu không khí căng thẳng xung quanh Lúc này Đại hồ ho khan một tiếng Tôi đồng ý với ý kiến của quý đội Hứa hủ gật đầu Tôi cũng đồng ý Giọng cô còn vang hơn đại hồ diêu mông ngồi giữa hai người Càng cúi thấp đầu Lưu Dĩnh đảo mắt qua bọn họ Lại nhìn Quý Bạch chằm chằm Nếu cậu nói vậy Trách nhiệm để anh Lỗ trốn thoát phải tính thế nào? Quý Bạch Tôi là tổng chỉ huy hành động Nếu cần truy cứu trách nhiệm Tôi sẽ gánh toàn bộ Lưu Dĩnh ném cuốn vở trong tay xuống bàn Quý Bạch Cậu từng tôi không thể kỷ luật cậu quý bạch trầm mặt, thân sắc anh lãnh đạm, những người khác không dám lên tiếng, bầu không khí căng thẳng đến cực điểm trong giây lát. Diêu mông đột nhiên ngẩn đầu, nghẹn ngào. Là tôi mắc sai lầm, có kỷ luật cũng nên kỷ luật tôi, chuyện này không liên quan đến anh ấy, không liên quan đến sếp. Phòng hội nghị càng tĩnh lặng, chỉ có tiếng khóc đúc nở của diêu mông. Lúc này, cán bộ thuộc công an tỉnh mỉm cười. Chị làm cô gái nhỏ sợ hãi rồi kia kìa. Đừng khóc nữa. Quý Bạch, Phó Giám đốc Lưu cũng vì muốn nâng cao tổ chất của đội ngũ cảnh sát thành phố Lâm các cậu, nên mới có yêu cầu khắt khe. Ở trên tỉnh, bình thường người khen các cậu ác nhất chính là Phó Giám đốc Lưu. Sao chị ấy nỡ kỷ luật tiểu sư đệ. Quý Bạch và Lưu Dĩnh đều tốt nghiệp khoa chính xác hình sự trường đại học cảnh sát. Hai người coi như có tình đồng môn. Người cán bộ lại nhìn Lưu Dĩnh. Tôi thấy Quý Bạch nói cũng có lý. Hay là chúng ta về dối thương lượng sau? Quý Bạch gật đầu. Anh nói đúng. Là tôi hơi nóng, không chú ý phương thức biểu đạt. Phó giám đốc Lưu, mong chị bớt giận. Lưu Dĩnh vừa rồi rất tức giận nhưng chẳng phải ánh mắt thản nhiên của Quý Bạch. Chị không có cách nào bộc phát, chỉ có thể hầm hầm. Giải tán Buổi chiều ngày hôm đó, Phó Giám Đốc Lưu ngồi xe quay về tỉnh, Quý Bạch đích thân đi tiễn một đoạn. Trên đường, Lưu Dĩnh mặt nặng mày nhẹ với anh. Đến cuối cùng, chị cười nói, Được rồi, tôi chấp nhận ý kiến của cậu, không kỷ luật ai hết. Nhưng chuyện này, Cậu phải tự mình đến công an tỉnh báo cáo. Không có vấn đề gì. Tôi nghe lời chị. Sau khi quay về thành phố Lâm, tôi sẽ đi tỉnh tả tội. cái thằng này, hãy nói với Diêu Mông, con người tôi là vậy. Hôm nay tôi hơi nặng lời, bảo cô bé đừng nghĩ ngợi nhiều. Lãnh đạo công an tỉnh vừa rơi đi, những người ở lại nhẹ nhõm không ít. Tương mục đề xuất, Buổi trưa, bọn họ đứng ra, mời Quý Bạch và những vị khách đến từ thành phố Lâm ăn bữa cơm, thưởng thức các món địa phương. Mọi người ở lại một tối. Sáng sớm ngày mai, anh ta sẽ cho xe đưa mọi người về thành phố Lâm. Địa điểm là một nhà hàng bên bờ sông, rất gần đồn cảnh sát. Bên ngoài, mưa vẫn chưa ngừng rơi. Lúc siêu mông đến nơi, chỉ có Tô Mục, Quý Bạch, Đại Hồ và hai cảnh sát ngồi ở chiếc bàn bên cửa sổ. Những người khác vẫn chưa xuất hiện. Hôm nay, sau khi Diêu Mông bị phê bình, những cảnh sát quen biết đều đến an ủi cô. Người không quen biết thì nhìn cô bằng ánh mắt ôn hòa và khích lệ. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng đối với Diêu Mông, quan trọng là thái độ của Quý Bạch. Tuy trong lòng rất buồn, nhưng mỗi khi nghĩ tới biểu hiện của anh ngày hôm nay, buồn bã lập tức biến thành ngọt ngào. Cảnh sát hình sự huyện Hường Xuyên làm chủ sĩ, người của thành phố Lâm đều ngồi vào vị trí chiếc ghế bên tay phải quý bạch vẫn còn trống tim diều mông đập thình thịch cô lặng lẽ đi vòng qua đại hồ nằm ngờ vừa đi đến sau lưng đại hồ Diêu mông liền bị anh ta dơ tay kéo cô ngồi xuống cách anh ta chỗ đó có người ngồi rồi cô hãy ngồi ở đây Diêu mông còn chưa kịp phản ứng những người đàn ông khác đều cười ồ như thế không nói cũng hiểu quý bạch chỉ cười cười không lên tiếng phủ nhận đầu óc riêu mông mù mờ, Việt Thái Dương giật đau bút. Một lúc sau, hứa hủ thản nhiên ngồi xuống bên cạnh quý bạch. Bởi vì đại hồ đã dặn dò không được trêu chọc, đám đàn ông liền thu lại nụ cười, giả bộ không nhìn thấy. Bữa cơm diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ, có người cảnh sát trẻ tuổi uống hơi nhiều, quên mất lời dặn, cầm gốc nói to với hứa hủ. Chị dâu, kính chị, kính chị, Hứa hủ vừa định giải thích, quý bạch kéo tay áo cô. Bọn họ uống say rồi, kệ bọn họ đi, dù sao ngày mai chúng ta cũng quay về thành phố. Siêu mông không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, bữa cơm này cô gần như không động đũa, cũng chẳng mở miệng nói chuyện, mặc dù từ đầu đến cuối cô vẫn giữ nụ cười trên môi. Buổi chiều, mưa càng nặng hạt hơn, bầu trời u ám như tâm trạng vạng tối, Lần này, bọn họ nghỉ ở một khách sạn trong huyện Mỗi người một phòng Đám cảnh sát hình sự tụ tập vào một phòng Đánh bài ấm Mỹ Hứa hủ được người này người kia mời Uống tổng cộng một chén rượu trắng Cô về phòng lìa lên giường đi ngủ ngay Diều mông ngồi bên cửa sổ trong phòng của cô Ngắm nhìn trời mưa Một lúc sau Để ý phòng Quý Bạch ở bên cạnh rất yên tĩnh Cô liền đứng dậy đi ra cửa Quý Bạch mở cửa Nhìn thấy Diêu Mông, anh hơi ngẩn người. Diêu Mông chỉ mặc áo sơ mi mỏng, quần dài đơn giản. Hình như cô bị dính nước mưa, mái tóc dài ướt sòa xuống bờ vai, sắc mặt cô tái nhợt. Ánh mắt cô nhìn anh mang một tâm tình trầm lắng mà quặn trào. "Quý Bạch." Diêu Mông khẽ gọi tên anh. Mưa rơi xối xả, sân bên ngoài khách sạn trở nên trống trải tĩnh lặng trong cơn mưa lớn. Quý Bạch nhìn thẳng vào Diêu Mông từ tốn mở miệng Diêu Mông em là nhân tài xuất sắc có năng lực toàn diện với tư cách là một cấp trên và đồng nghiệp của em bây giờ và cả sau này tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ em để em đạt được thành tựu lớn hơn trong công việc ngoài chuyện đó ra tôi không có suy nghĩ khác đối với em Diêu Mông ngơ ngẩn nhìn anh trong lòng cô cảm thấy một nỗi xỉ nhục Mặc dù đã biết đáp án, nhưng cô vẫn mở miệng hỏi một câu khiến cô càng bị xỉ nhục hơn. Trong lòng anh, đã có người khác? Có. Sau khi khép cửa, Quý Bạch đi vào phòng. Đại Hồ đang ở trong phòng cùng anh xem bóng đá. Anh ta đã nghe hòm hòm cuộc đối thoại ở cửa. Một lúc sau, anh ta nói. Cô bé Dương Bông này các mặt khác đều tốt, chỉ là quá nhiều tâm tư, lại hay vòng vèo. Thật ra không cần thiết phải làm vậy. Quý Bạch gật đầu. Chú đừng kể với người khác chuyện vừa rồi. Em biết. Đại Hồ hiểu Quý Bạch muốn giữ thể diện cho cô gái. Hai người xem bóng đá một lúc, Đại Hồ đột nhiên lầm bẩm hát. Trong lòng anh chỉ có em. Không có cô ấy Em hãy tin tấm chân tình của anh không giả dối Quý Bạch phi cười Khi ánh chiều tà buông xuống Mọi người tập hợp ở sân khách sạn Rồi cùng đi dạo một phòng phố đêm hưởng xuyên Trước đó Đại hồ gõ cửa phòng riêu mông Cô nói mệt không muốn đi Sau cơn mưa Không khí rất trong lành Tuy mặt đất vẫn còn trơn ướt Nhưng người đi bộ trên phố ngày càng nhiều Một đám đàn ông cao lớn vạm vỡ Tinh thần phấn chấn đi xung quanh hứa hủ và quý bạch Thu hút sự chú ý của không ít người đi đường Hứa hủ hơi ngượng ngùng Cúi đầu lặng lẽ bước đi Tự hồ không hề tồn tại Đi bộ gần 10 phút Đám đàn ông ồn ào náo nhiệt Trong khi quý bạch và hứa hủ chưa nói với nhau một câu Quý bạch liếc cô Dừng bước Tôi định đi mua ít đặc sản đem về cho bạn bè Em có đi không? Hứa hủ thật sự cũng muốn mua Em đi Quý bạch lại ngẳng đầu nhìn mọi người Tôi và hứa hủ muốn đi mua đặc sản Các anh thì sao Vừa nói Đôi mắt anh vừa quét một lượt qua từng người Chẳng phải ánh mắt của anh Tất cả mọi người đều lắc đầu Không đi không đi Hai người đi đi Mua đặc sản chẳng có gì thú vị Lúc này tôi mục lên tiếng Quý đội, tôi giới thiệu một cửa hàng cho cậu. Đồ ở đây chất lượng đảm bảo. Chỉ có điều hơi xa một chút. Đâu chỉ xa một chút. Quý bạch và hứa hủ đi bộ nửa tiếng đồng hồ mới đến nơi. Nhưng trong lòng hai người đều thỏa mãn với sự giới thiệu của tôm mục. Được yên tĩnh đi bộ cùng anh ấy, cô ấy. Không ai quấy dậy. Cảm giác rất tuyệt. Ra khỏi cửa hàng đặc sản. Hai người im lặng một lúc, Quý Bạch nhanh chóng đào mắt một vòng, cuối cùng chọn bờ sông. Chúng ta đi về bên đó. Con sông lượn lở uôn quanh thành phố nhỏ. Mấy năm trở lại đây, các công trình kiến trúc mọc hai bên bờ sông trải dài trong ánh nước tối đen như dài ngọc màu trắng xám. Quý Bạch và hứa hủ đi một lúc, phía trước vang lên tiếng nhạc náo nhiệt. Ở đầu bờ đê xuất hiện một quảng trường rộng lớn. Bởi vì trời mưa nên người trên đường phố không đông, nhưng mưa gió cũng không thể dập tắt tình yêu cuộc sống của người dân phố huyện. Câu hát, mùa hè lặng lẽ qua đi, để lại bí mật nho nhỏ, lặp đi lặp lại, mười mấy đôi nam nữ, phần lớn là ở độ tuổi trung niên và người già, tay trong tay khiêu vũ dưới ánh đèn. Chú thích, lời bài hát Không thể quên anh của Lý Linh Ngọc Hết chú thích Trong con mắt của cô gái trẻ như hứa hủ Cảnh tượng này rất ấm áp và đáng yêu Nhưng hơi buồn cười Quý Bạch cũng cho rằng Cùng khiêu vũ tập thể với đám anh chị già trước mặt quần chúng Thì chẳng ra sao Nhưng trầm tư vài giây Anh quay đầu nhìn hứa hủ Em có muốn nhảy một điệu không? Hứa hủ Tùy anh Quý Bạch lập tức ném túi đồ đặc sản với mua xuống đất Cho đến lúc rời đi Anh cũng không nhớ đến túi đồ Trước đây Hứa hủ chỉ khiêu vũ với hứa tuyển ở nhà Cô đưa một tay cho Quý Bạch Đặt một tay lên vai anh Sau đó lập tức cúi đầu Nhiệt độ ở mặt cũng bắt đầu tăng lên Quý Bạch nắm chặt bàn tay lấm tấm mồ hôi của hứa hủ Cánh tay còn lại cuối cùng cũng ôm thắt lưng mảnh mai mà anh thưởng thức bằng ánh mắt vô số lần. Vào giây phút tay trong tay, trái tim Quý Bạch dâng tràn một niềm vui sướng mà trầm tĩnh. Thân thể hứa hủ hơi run nhẹ. Quý Bạch cảm nhận thấy điều đó. Anh lặng lẽ xiết chặt vòng tay, khiến cơ thể cô càng dính sát vào người anh. Tiếng nhạc ở ngay bên tai, nhưng phản phất cách rất xa. Bóng người ở xung quanh lay động. Tất cả trở thành phông nền không quan trọng. Toàn thân hứa hủ ở trong lòng Quý Bạch. Cô có một cảm giác cất ngây chưa từng thấy. Trên thực tế, hai người khiêu vũ không thành thạo, bước nhảy không mấy ăn ý. Tuy hứa hủ chưa đến nỗi dẫm vào dày da của Quý Bạch, nhưng thỉnh thoảng cô lại di chuyển ngược hướng anh. Những lúc như vậy, bàn tay Quý Bạch luôn thu sức lực, khiến cô lại quay về vòng tay anh ngay lập tức, không một chút khoảng cách. Quý Bạch lúc này, phản phất bộc lộ sự mạnh mẽ hơn lúc bình thường. Hứa hủ ngẩn đầu, nhìn vào đôi mắt đen yên tĩnh còn bóng đêm của anh, muốn dọa thẳng vào trái tim anh. Cô rõ ràng chỉ thấy hơi choáng váng. Vậy mà cô không thể tỉnh táo suy xét bất cứ vấn đề nào. Bản nhạc này kết thúc, lại đến bản nhạc khác. Từ bài Hối ước màu hồng đến bài Tối huyền dân tộc phong Sau đó là bài trận tuyết đầu tiên Của năm 2002 Khi đào lang hát đến câu Như con bướm bay đi bay lại Hứa hủ vẫn có cảm giác Quý bạch càng ôm chặt eo cô Hơi thở nóng hổi của anh Như có như không thổi vào mái tóc ngắn Trên đầu cô Trời mưa Lại mưa rồi Về nhà thôi Âm nhạc đột nhiên tắt hẳn Những đôi khiêu phũ trên quảng trường chạy toán loạn. Quý Bạch từ từ buông người hứa hủ, bốn mắt nhìn nhau. Nước mưa rơi lộp đột bên chân họ, đồng thời rơi xuống đầu họ. Xếp, chúng tôi ở đây. Giọng nói oang oang của đại hồ từ phía sau chuyển tới. Mau lên xe đi, nghe nói lát nữa có mưa bão lớn. Mưa trở nên nặng hạt trong trước mắt. Quý Bạch lướt hứa hủ. Chúng ta lên xe đi đã. Thì ra tô mục quay về lấy ô tô, đưa mọi người đi hóng gió dọc bờ sông, vô tình gặp Quý Bạch và Hứa Hủ. Đoàn người quay về khách sạn, Quý Bạch đứng ở cửa chào tạm biệt mọi người. Mấy người cảnh sát trẻ vây quanh anh, bày tỏ sự kính nể trước khi chia tay. Hứa Hủ đi đến cửa phòng mình, nhìn anh qua đám đông. Quý Bạch lập tức phát giác, nhướng mày nhìn cô, ánh mắt anh vừa trầm tĩnh vừa sâu thẳm. Sau khi tắm xong Hứa hủ khoanh chân ngồi trên giường Ngắm cơn mưa sối xả ngoài cửa sổ Vừa rồi Khi khiêu vũ đến giây phút cuối cùng Cô có cảm giác quý bạch cúi xuống Đồng thời có một thứ chạm nhẹ lên đỉnh đầu cô Không biết đó là quý bạch hôn lên tóc cô Hay là giọt mưa đầu tiên rơi xuống Nghĩ đến đây Tim cô lại đập thỉnh thịch Hứa hủ đứng dậy mở cửa sổ Nước mưa lập tức bay vào Rơi xuống đỉnh đầu cô Không biết thể nghiệm bao lâu Đến khi mái tóc ướt một nửa Hứa hủ mới rụt đầu về Cô chống tay lên cầm miệng mỉm cười Chán thật Cô không có kinh nghiệm Nên không thể nào phân biệt